Còn về ủ thần đan, tác dụng của nó là bồi bổ tinh khí, dưỡng thần, tẩm bổ thần niệm, cũng là một loại đan dược có giá trị lớn. Giang Nam từng nghe mấy vị cao thủ trong Phủ Tề Vương trong lúc truyền thụ cho đệ tử có nhắc nhở về tác dụng quan trọng của thần niệm, nhất là khi tu tới cảnh giới ngoại cương. Người có được thần niệm cường đại thì thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Giang Tuyết cười nói tử xuyên: "Trước tiên ngươi nên dùng dưỡng thần đan để bồi bổ thân thể, sau đó mới sử dụng uẩn thần đan. Như vậy hiệu quả thu được sẽ rất tốt." Giang Nam liền nuốt một viên dưỡng thần đan. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng đột nhiên trào lên, tỏa ra khắp tứ chi. Bèn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Dùng chân khí điều tiết dược lực bồi bổ thân thể. Trong đan điền. Dược lực dưỡng thần đen không ngừng thoát ra. Hơi nóng kinh người. Trong cơ thể hắn lúc này giống như một cái lò lửa. Tỏ ra hơi nóng hừng hực không ngừng rèn luyện. Bại trừ tạp chất trong da. Thịt. Cơ bắp. Huyết quản, cốt cát, thậm chí là xương tuổi bên ngoài. Toàn thân hắn mồ hôi thoát ra như suối từ tám ngàn lỗ chân lông mang theo những tạp chất nhần nhọn đen. Sau đó dưới nhiệt độ cao liền bút thành hơi nước tạo thành những chất cạn bã phủ lên người hắn. Dược lực khổng lồ của dưỡng thân đang thậm chí xuyên vào lông, tóc, Đem những tạp chất tiếp tụ từ lâu trong cơ thể bài suốt hết ra ngoài. Thậm chí là những bệnh thầm kín cũng được chữa trị sạch sẽ. Trải qua không biết bao lâu, dược lực dưỡng thân đang cuối cùng cũng tiêu trừ. Giang Nam tiếp tục nuốt vào viên thứ hai. Tuy nhiên công hiệu của viên thứ hai này lại hơi khác so với viên đầu. Nếu như viên đầu đem tạp chất đẩy ra khỏi cơ thể Thì dược lực viên thứ hai lại tẩm bổ da Gân Xương cốt của hắn Thậm chí cả những nơi sâu bên trong Khiến cho cơ thể hắn ngày càng tràn trề năng lượng Xương cốt trong cơ thể rung lên như thể hiện sự vui mừng Những đường gân trở nên to và dày cơ bắp co rút liên tục tưởng như lúc nào cũng có thể bột phát ra một thứ sức mạnh kinh khủng tất cả là nhờ công hiệu kỳ diệu của dưỡng thân đan hắn vốn tu luyện long hổ tượng lực quyết sức mạnh cũng đã đạt tới gần bốn hổ hôm nay lại xơi thêm hai viên dưỡng thân đan tẩy hết tạp chất Trì hết những nguy hại tiềm ẩn khiến cho sức mạnh hắn tăng thêm một tầm. Nam Hổ Đệ tử thế gia của Phủ Tề Vương bình thường đều sử dụng loại đan dược này, chẳng trách sao hơn sang người thường. Giang Nam nghĩ thầm trong lòng. Đến lúc hắn nuốt viên thứ ba vào. Dược lực tuy vẫn mạnh mẽ nhưng hiệu quả cải tạo cơ thể không đã không rõ rệt như hai viên trước. Đến khi ăn hết một lọ dưỡng thân đen thì hiệu quả bồi bổ thân thể cũng đã đạt tới cực hạn. Cho dù có dùng loại linh đen này nhiều hơn nữa cũng đã không thể đem lại bao nhiêu công dụng. Trừ khi tìm được một loại linh đen cao cấp hơn. Trời mau sáng vậy sao? Giang Nam ngẫm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài ánh mặt trời vàng ốm. Đây chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Hắn bèn lập tức thúc giục chân khí tu luyện. Việc thúc giục môn tâm pháp này cũng không phải chuyện chơi. Nhưng điều khiến Giang Nam cảm thấy vui mừng đó là hôm qua việc vận hành ma ngục huyền thai kinh vốn rất chậm chạp. Ấy vậy mà hôm nay chân khí lại giống như được bôi trơn. Tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thân thể trải qua tẩm bổ cu dưỡng thân đang đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chân khí vận hành vô cùng dễ dàng. Thông suốt. Đối với việc vận dụng cũng càng thêm thoải mái, Tiếm mỹ. Đợi tới lúc mặt trời lên cao. gian Nam vẫn không ngừng tu luyện. Nguyên khí thái dương bên trong ánh mặt trời được hắn hấp thụ chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể. Chỉ sau một lúc hắn liền cảm nhận được sự tràn trề của dương khí toàn thân Có dấu hiệu không thể tiếp tục khống chế Lúc này hắn mới dừng việc tu luyện Trong lòng không khỏi cảm thấy mừng rỡ Hiệu quả của dưỡng thân đang quả thật quá tốt Hôm qua Giang Tuyết Tỉ tỷ nói thân thể ta còn quá yếu Không thể thừa nhận dương khí thái dương nồng đậm khi mặt trời lên cao. Hôm nay nhờ có dưỡng thân đang. Mà thời gian tu luyện của ta đã có thể kéo dài hơn rất nhiều. Giang Nam chậm rãi thu hồi chân khí. Chỉ thấy chân khí sau khi quay về đang điền liền được cái chung ma kia thôn phệ hết vào bên trong mà sang sóc ân cần. Nhìn lại bản thân mình. Hắn hơi nhíu mày. Toàn bộ cơ thể hắn bây giờ vừa đen vừa hôi. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Hắn vội bước ra khỏi phòng rồi đi nhanh về cái giếng bên cạnh. Một trảo vẩy về phía dưới. Chân khí từ trong cơ thể phun trào hóa thành một chiêu đại gian suốt thâm cốt. Sau đó nghe một tiếng ào ào. Một cột nước từ dưới giếng bị chân khí của hắn hút lên giống như một con sông lớn từ trong núi phun trào ra ngoài. Chân khí của hắn tỏa ra càng lúc càng hùng hậu. Càng lúc càng điều khiển thoải mái. Điều khiển một ít nước trong giếng này quả thực dễ dàng đối với hắn. Giang nam cọ rửa sạch sẽ chất bẩn trên người, hắn chỉ thấy tinh thần càng lúc càng sảng khoái. Sau khi quay trở về phòng thay lại một bộ đồ sạch sẽ, hắn cảm thấy thể lực hiện giờ vô cùng dồi dào. Đúng lúc này, Giang Tuyết đột nhiên há to miệng hút một phát liền cuộn đi bốn thành dương khí của hắn. Tuy bốn phần dương khí bị hút đi khiến cho tu vị bị giảm xuống vài phần. Nhưng Giang Nam vẫn cảm thấy khỏi mạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều lần. Hắn nhớ lại kinh nghiệm trước đây. Cảm thấy tất cả giống như là một giấc mộng tuyệt đẹp. Tất cả đều vô cùng kỳ diệu khiến cho người thường khó có thể tin tưởng. Tự xuyên, phủ tề vương có chuyện lớn. Vốn thiết trụ tới đây là để nhờ hắn chỉ long hổ tượng lực quyết. Nhưng khi vừa đến khoảng sân nhỏ phía trước thì sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới nói vừa rồi ta nghe được tin tức trong nội phủ truyền ra. Nói là quản sự võ tư giang vốn mất tiếp nhiều ngày nay. Đến hôm nay có người phát hiện ra thi thể của hắn ở hạ du sông Dương Xuyên. Hiện giờ vương phủ đã phái cao thủ đi điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Cuối cùng thì cái thi thể của tên kia cũng bị phát hiện rồi. Trong lòng Giang Nam giật mình, thầm nghĩ ta đánh chết võ tư Giang, dùng tổng cộng ba thứ võ học là Hỗn nguyên khai bi thủ, lê miêu thập tam pháp, và Giang Nguyệt phá lãng quyết. Mấy thứ này chắc chắn không thể qua mắt cao thủ của vương phủ. Phủ tề vương nghiêm cấm truyền thụ võ học ra bên ngoài. Nếu phát hiện ra tung tích của Giang Nguyệt phá lãng quyết, Chắc chắn sẽ không bỏ cuộc sớm. Với loại người khẩu Phật tâm xài như võ tư giang thì tính mệnh của những kẻ như chúng ta chỉ là cỏ rác. Muốn thì ghét. Thích thì đánh. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng bị như vậy thật là quả báo, đáng đời. Thiết chủ nghe được rất nhiều thông tin. Cười nói tuy nhiên bên trong nội phủ rất coi trọng chuyện này. Họ cho rằng có người muốn đối phó với Phủ Tề Vương cho nên cao thủ được phái ra lần này nghe nói ngoài tổng quản Tề giông Cùng hơn 10 tên cao thủ còn có Thế tử Tề Vương, Tề Phong, Thế tử Tề Phong. Trong lòng Giang Nam hơi chột dạ, Thế tử Tề Phong trong Phủ Tề Vương chính là một nhân vật nổi tiếng. Đối với người như hắn mà nói tề phong quả thật như một vị thần tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, ló mắt Người này nghe nói văn võ song toàn Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi Hơn nữa mưu lược hơn người Từng đánh bại tề vương ba lần về suy diễn chiến trận trên sa bàn Tu vị võ đạo của hắn cũng rất kinh người Mới hơn 20 tuổi đã tu luyện thành cường giả hàng đầu. Đạt tới thần luôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tề phong. Cho dù tài năng tới mức nào cũng chỉ là một người phầm mà thôi. Đừng tưởng vì vậy mà kèo được lên đầu lên cổ mình. Trong lòng gian nam thầm nghĩ huống chi mình đã không còn là nô bộ. Văn tự bán mình cũng đã chuộc. Không còn là người phủ tề vương. Cho dù tề phong cho dù có đem cả phủ tề vương lật tung lên cũng không thể lần ra được mình. Dưới hạ du sông Dương Xuyên. Xung quanh thi thể của võ tư giang là tầm tầm lớp lớp cao thu tề ra vây quanh tạo thành bức tường trùng trùng điệp điệp ngăn cách người ngoài quan sát. Một vị công tử bận áo tím chậm rãi cất bước đến trước thi thể võ tư giang. Dò xét vài lần rồi giống như phát hiện ra điều gì đó Thế tử, ngài có phát hiện gì sao? Tổng quản vương phủ tiến lên Thấp giọng hỏi theo như lão nô thấy Việc này hơn phân nửa là do đệ tử nội phủ gây nên Tư cách tên võ tư giang này quá kém Đắc tội với qua nhiều người Lần này hẳn là do một vị thiếu gia nào đó ra tay đánh chết Võ Tư Giang tuy là quản sự ngoại môn Nhưng chung Quy cũng chỉ là một tên nô tài Vì một tên như thế cũng không cần huy động quá nhiều người như thế này Tề Dông, ngươi nghĩ sai rồi Vị công tử áo tím kia đúng là con trai trưởng của Tề Vương Tề Phong Hắn phong thái tự nhiên. Vừa đi dọc sông Dương Xuyên vừa nói võ Tư Giang Đức thì chỉ là một tên nô tài. Chuyện sống chết của hắn cũng không đáng bận tâm. Nếu như đắc tội với mấy tên đệ tử tôn thất rồi bị giết chết trong vương phủ thì chẳng ai quan tâm làm gì. Nhưng tại sao lần này lại động thủ ở bên ngoài? Từ đó nhìn ra rằng kẻ ra tay không phải là đệ tử tôn thất của vương phủ chúng ta. Tề dông vội chạy theo, vừa đi vừa cười không phải mấy vị thiếu gia trong vương phủ thì liệu có thể là ai? Không phải đệ tử tôn thất vương phủ tự nhiên là nô tài trong vương phủ. Hơn 10 tên cao thủ phủ tề vương đi theo sát tề phong tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau đã tới khu mảnh rừng rậm Mà chính xác hơn chính là nơi mà Giang Nam đánh chết võ tư Giang Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Chương 13 Nguy cơ ẩn hiện Quả nhiên là bí quyết Giang Nguyệt phá lãng Ánh mắt tề phong quét qua những dấu chân tán loạn phía dưới một lần Hắn cười lạnh liên tục Sau đó thân hình khẽ di động. Bước theo những dấu chân của Giang Nam để lại. Thân hình lắc lư liên tục. Hai tay thiên biến vạn hóa. Khi thì đánh ra Giang Nguyệt phá lãng. Khi thì sử dụng ly miêu thập tam pháp. Lúc thì đổi sang hỗn nguyên khai vi thủ. Nếu Giang Nam ở đây lúc này ác hẳn hắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì những chiêu thức tề phong thi triển giống hệt những chiêu mà Giang Nam sử dụng. Trình tự không sai một ly. Cả quá trình Giang Nam đánh chết võ tư Giang cứ thế được hiển hiện một cách rõ ràng. Ly miêu thập tam pháp. hỗn nguyên khai bi thủ. Ha ha! Tên nô tài này không ngờ có thể hiểu được nhiều võ học của phủ tề vương chúng ta như thế. Thậm chí một trong tứ đại tuyệt học là Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết cũng bị hắn học được. Sát khí tràn ngập trên mặt tề phong. Hắn điềm nhiên nói học trộm tuyệt học vương phủ. Lại còn sử dụng nó để đánh chết quản sự võ tư Giang. Tên này rõ ràng muốn thị uy với vương phủ chúng ta. Thật là to gan. Trong lòng tổng quản tề dông sợ hãi. Phủ Tề Vương rất coi trọng vấn đề truyền thụ tuyệt học, thủ vệ nghiêm mật. Vương phủ nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào học trộm, một khi phát hiện lập tức giết liền không tha. Không ngờ có kẻ có thể học trộm được Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, hơn nữa lại đánh chết quản sự Vương phủ ở ngoài thành. Điều này giống như đang thị uy với Vương phủ. Có thể tiếp xúc với bí quyết tâm pháp gian nguyệt phá lãng hẳn nô tài trong nội phủ. Đồng thời thời gian tiếp xúc có thể không dài. Cảnh giới tu vị có lẽ hẳn là ở luyện cốt. Hoặc luyện màng. Tề phong xoay người rời đi. Nói với giọng trầm trọng tu luyện đạt tới bước này. Kẻ tư chất bình thường cần khoảng 5. 6 năm. Tư chức tốt thì khoảng 2, 3 năm. Tên này hẳn là ẩn nấp trong vương phủ của ta trong khoảng thời gian này. Tề dông, người mau chống điều tra xem khoảng thời gian này có kẻ nào vào làm nô tài trong vương phủ hay không. Tề dông gật đầu nghe lệnh, lạnh giọng nói lão nô nhất định toàn lực bắt lấy tên này. Còn nữa, tề phong dừng bước. Khuôn mặt lạnh lùng nói tên này sau khi học lén tuyệt học của vương phủ ta lại không có bỏ trốn. Ngược lại lại có can đảm thị uy với phủ tề vương chúng ta. Đúng là một kẻ to gan lớn mật. Nói không chừng ở hạ lưu sông Dương Xuyên này còn có vài chỗ hang dùng để luyện công nữa. Các ngươi cẩn thận đừng để bỏ sót. Nhất định phải kiểm tra cho hết tất cả mọi ngõ ngách cho ta. Tới xế chiều, thiết trụ tới tìm Giang Nam một lần nữa, giả thần giả hữu nói tử xuyên, ngươi có nghe gì chưa? Có người học trộm tuyệt học vương phủ ai ngờ bị võ tư Giang phát hiện được thế là hắn thịt luôn võ tư Giang. Tên này đúng là to gan lớn mật tiếp tục giết một con gấu yêu nữa tại phụ cận miếu Sơn Thần quá là hung hãn Vài ngày trước chính mình đánh chết con gấu yêu ở miếng Sơn Thần. Qua nhiều ngày như vậy dấu vết để lại sợ rằng rất khó phát hiện. Thế mà tên Tề Phong kia cũng có thể lần mò ra được sao? Giang Nam rùng mình. Cảm thấy khá bội phục khả năng phán đoán của Tề Phong. Tác Phong làm việc tỉ mỉ. Kính kẻ. Việc cho người dò xét dọc theo phụ cận hạ lưu sông Dương Xuyên không phải ai cũng có thể làm được. Thiết trụ tiếp tục nói nghe nói người này là nô tài của Vương Phủ. Tổng quản Tề Dung Phụ Mệnh điều tra việc này. Quyết phải tìm xem kẻ nào dám học lén tuyệt học Vương Phủ. Giang Nam hỏi rất cặn kẽ. Sau khi biết được tổng quản Tề Dung chỉ kiểm tra những tên vào Vương Phủ làm người hầu từ hai năm về trước mới thở vào một hơi. Thầm nghĩ mình chỉ mới vào Vương Phủ một năm trước mà thôi. Cũng chỉ làm việc lặt vặt. Huống chi bây giờ đã tự do. Cho dù tề dông có ba đầu sáu tay, kiểm tra thế nào cũng không thể mò ra mình được. Tuy tu vị của hắn tiến bộ cực nhanh nhưng đối với mấy thế gia khổng lồ như phủ tề vương thì vẫn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần bị cao thủ phủ tề vương phát hiện, hắn chắc chắn là chết. Chủ tử, ngươi cần cẩn thận. Ta truyền thụ cho ngươi bí quyết gia truyền tuy khác Long Hổ Tượng Lực Quyết của Phụ Tề Vương, nhưng dù sao cũng khá giống. Nếu như bị ai đó phát hiện ra tính mạng của ta và ngươi đều khó giữ. sắc mặt Giang Nam nghiêm túc, trầm trọng nói tốt nhất ngươi nên hạn chế bộc lộ võ nghệ ra ngoài, miễn dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Thiết trụ gật đầu đồng ý. Sau đó cười nói cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, sẽ không để người khác biết được. Giang Nam đưa tay lấy ra một bình ngọt. Cười nói trụ tử. Ở đây ta có mấy miếng ít khí đan. Ngươi ăn vào có thể giảm đi hai năm khổ tu đó. Ít khí đan. Thiết trụ giật mình, hoảng hốt nói ít khí đan, thứ có thể làm tăng chân khí đó sao? Tử xuyên. Ngươi mất ở đâu ra thứ bảo bối như thế này vậy? Hắn cực kỳ khiếp sợ. Cho dù là đệ tử tôn thất của Phủ Tề Vương cũng không có nhiều những thứ như áp khí đen này. Loại đen dược này có giá trị cực cao. Một viên hai trăm lượng bạc. Cho dù Phủ Tề Vương có giàu nước đố đổ vách ra thì cũng không thể để ý tới từng tên đệ tử cụ thể. Dù sao đệ tử tôn thất của vương phủ vào khoảng một trăm người. Mỗi ngày một người một viên ếp khí đan thì cũng phải tốn hơn vạn lượng bạc. Hơn nửa gian nam lại chỉ là một tên tôi tớ. Thế mà có thể lấy ra được một lọ ếp khí đan. Nhìn qua thì hắn mới giống một tên địa chủ thứ thiệt. Còn mấy tên đệ tử? thiếu gia của phủ tề vương thì mới là mấy tên ăn mày. điều này thì ngươi chưa cần phải biết đâu. gian nam cũng không giải thích nhiều. đưa bình ngọc nhét vào tay thiết trụ. sau đó cười nói mấy viên ức khí đen này cũng không có nhiều tác dụng với ta. nhưng lại rất có ích với ngươi. thiết trụ. ta với ngươi vốn là huynh đệ mà. Không cần phải khách sáo làm gì. Không phải ngươi vẫn ước mơ thoát khỏi kiếp tôi tới sao. Thiết trụ ngẩn người. Sau khi nhận lấy ức khí đan. Hắn mở bình ngọc ra. Nhìn vào bên trong. Lập tức tim đập loạn xạ. Hít thở dồn dập trời đất. Quá nhiều đan dược. Trong bình có hơn 10 viên ức khí đan. Tương đương khoảng 1.000 lượng bạc. Những tên nô tài như hắn có khi cả đời cũng không thể kiếm được từng ấy tiền. Bán hết mớ đan dược này cũng đủ cho thiết trụ không phải lo cơm ăn áo mặc cả đời. Tự xuyên, thật ra ngươi có bí mật gì vậy? Thiết trụ lẩm bẩm nói. Hắn chỉ cảm thấy tên huynh đệ vốn thân thiết trước đây giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Cao thâm khó dò. Tử xuyên. Ngươi nuốt dưỡng thân đang tẩm bổ thân thể nhờ đó toàn bộ tạp chất cùng tác hại ngầm trong cơ thể khu trừ. Thực lực tăng lên không ít. Bởi thế. Đôi mắt dễ thương của Giang Tuyết đảo quanh, Đoạn cười miệng nói bởi thế nên tí nữa chúng ta liền rời khỏi núi Lạc Hà. Sáng mai trở về. Giang Nam Kinh Hải. Lắp bắp nói chiến đấu liên tục từ giờ tới mai sao Đôi mày xinh đẹp của Giang Tuyết khẽ nhíu sợ sao Sao lại phải sợ Giang Nam cười ha ha Nhưng trong lòng lại nói thầm Bây giờ mới chỉ là buổi chiều Chỉ một lúc nữa sẽ tới lúc mặt trời lặn. Hơn nửa đập nhau một buổi tối, loại chiến đấu trâu bò này coi như thân thể hắn là sắt thép cũng không thể chịu nổi. Hai tỷ đệ rời khỏi thành không lâu sau, đi sâu vào trong núi Lạc Hà. Nơi đó mặc dù có nhiều yêu thú nhưng vì cao thủ trong vương thành nhiều như mây nên yêu thú rất ít xuất hiện ở xung quanh vương thành. Càng xa phủ tề vương. Yêu thú càng xuất hiện nhiều với mật độ ngày càng dày. Giang Nam thẳng tiến vào trong núi Lạc Hà liền gặp phải vài ba con yêu thú. Toàn bộ đều bị hắn thịt một cách gọn gàng. Tuy nhiên chân khí vì thế mà cũng bị hao tổn không ít. Tài dương cuối cùng cũng đổ xuống. Ánh trăng vằn vạc bắt đầu treo lên. Giang Nam cùng mỹ nhân tuyệt sắc Giang Tuyết bước đi trong rừng sâu hoang vắng. Trong lòng không hề có chút tư tưởng nào mà tràn đầy đề phòng. Đột nhiên nghe một tiếng rắc vang lên. Dưới ánh trăng vàng ốm. Một cái lưới nhận kiếp thước hơn một trượng từ trên trời giáng xuống chụp thẳng lên đầu hắn. Nhận yêu. Giang Nam thúc giục chân khí. Chấm chỉnh lại tâm thần. Thân hình lùi nhanh về phía sau né một chiêu chụp bắt. Sau đó là tường tràn âm thanh rắc rắc vang lên. Một con nhện đen thui từ trong núi sông ra. Chạy vòng vòng xung quanh hắn đồng thời không ngừng nhả tơ thành một cái lưới lớn khoảng một trượng bao phủ hắn vào bên trong. Còn Giang Tuyết vốn luôn đi bên cạnh hắn thì chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng xa. Đứng lẻ loi một mình trong khoảng đất trống. Ánh trăng trong hơn mười trượng tự như vì nàng mà lũ lượt kéo đến xung quanh. Sáng rọi một vùng. Giang Nam miễn nhiễm từ lâu với mấy việc này. Đột nhiên có tiếng sột sột vang lên. Một con báo đốm dài khoảng 7-8 xích từ trên cây đại thụ nhảy vọt lên như bay. Chuyển sang một cây khác. Tránh đi khỏi mạng nhện. Chạy cực nhanh về phía hắn. Tiếp đó lại có một con khỉ hung bạo giống như thiên lô nhảy vọt ra. La hét ẩm tỏi một vùng. Sau đó rất nhanh nhẹn đu lên đu xuống mấy lần liền đến gần lỗ hổm còn lại của tơ nhện. Nó cùng hai con nhận và báo đốm tạo thành thế tam giác bao vây lấy Giang Nam. Yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều rồi. Sắc mặt Giang Nam trở nên nghiêm trọng. Thầm nghĩ sau khi mình luyện ma ngục huyền thai kinh thì dương khí vô cùng sung mãn. Chỉ sợ yêu thú xung quanh nơi này đều bị mình hấp dẫn tới. Tám cái chân di chuyển trên mạng nhận con nhận đen vừa phát ra những tiếng kêu quái dị vừa lao nhanh tới tấn công. Giang Nam hừ lạnh một tiếng. Chân khí ma sát với không khí xung quanh tạo ra một âm thanh trầm trọng như voi rốn. Cánh tay tựa như một chiếc vòi voi đánh ra một tiếng ba khiến con nhận to lớn kia bị bật trở về. Cánh tay Giang Nam cũng bị chấn động đau đớn một lúc. Trong lòng hoảng sợ một chưởng này của mình, cho dù là miếng sắt cũng bị đánh tới lõm sâu, xem ra thân thể con nhện quái này còn cứng hơn cả sắt thép. Con báo đốm đột ngột xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn vồ xuống không một tiếng động. Đồng thời con khỉ núi kia nhảy nhót như bay vung tay tát mạnh về phía gáy của Giang Nam khiến cho hắn bị đưa vào thế hai mặt vây công. Trận chiến này của Giang Nam vô cùng khó khăn. Giang khổ. Từng con nhận yêu. Báo đốm. Khỉ núi đều không yếu. Nếu một chọi một thôi thì cũng không làm khó được hắn. Nhưng tình huống ba đánh một như thế này khiến hắn thấu hiểu ước muốn có ba đầu sáu tay là như thế nào. Đây còn là vì thực lực của hắn gần đây tăng lên rất nhanh. Chỉ sợ nếu là một ngày trước thì hắn chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong chốt lát. Tất cả các loại võ học như Hổ Nguyên Khai Bi Thủ, Long Hổ Tượng Lực Quyết, Lê Miêu Thập Tam Pháp, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết biến ảo khôn lường trong tay hắn. Tuy hắn tu luyện võ học không nhiều nhưng đều là thứ tốt. Mỗi một lần sử dụng hắn liền lĩnh ngộ thêm được một ít. Uy lực đánh ra càng lúc càng lớn. Chiêu thức càng lúc càng hoàn mỹ. Trải qua khổ chiến. Hắn cuối cùng cũng diệt được con nhận đen tròn tròn kia. Vết thương lỗ chỗ khắp người hắn. Quần áo thì bị xé rách toan. Vết máu loang lỗ. Lúc này lại một tiếng rít gào vang lên. Hai con yêu sói đứng dậy như người bình thường chạy thẳng vào chiến trường. Áp lực lên gian nam tăng lên gấp đôi Yêu thú quanh núi lạc hà không ngừng chạy tới khiến hắn không còn có thời gian thở dốc Chỉ cần hơi ngừng lại hắn sẽ phơi thây trong bụng yêu thú Xương thịt bị chúng ăn tươi Hắn từng cho rằng việc chứng kiến cảnh yêu ma chém rết trong lúc chạy nạn ngàn dặm là cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời Nhưng so với tình hình lúc này thì khi đó chỉ giống như đang dạo chơi ngắm cảnh mà thôi. Giang Nam mấy lần tưởng như không thể kiên trì được nữa. Sắp bị những con yêu thú xé thành từng mảnh. Hắn cũng không nhớ bản thân đã giết bao nhiêu con. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là phải sống. Hắn đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Hai mắt đỏ ngầu. Chỉ nhờ một thứ ý nghĩ cố chấp. Dù chết không sờn duy trì lấy thân thể. Tiếp tục chém giết giống như một cỗ máy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Chương 14 Cướp ổ Giao Long Sắc trời dần sáng tia sáng đầu tiên theo đường chân trời phía xa vọc tới chiếu rọi lên đỉnh núi Lạc Hà. Hắn đã chiến đấu từ chiều qua cho tới hết đêm Kiên trì tới bây giờ đã là cực hạn Không thể kéo dài thêm được nữa Ánh mắt hắn đã mơ mơ hồ hồ Hai chân nặng trịch như đeo hai quả tạ Hai tay như đeo vạn cân trì Nặng nề vung vẩy Lúc này sáu bảy con yêu thú đang vây công gian nam hồng ăn tươi nuốt sống hắn Đúng lúc đó Một nữ tư bước đi nhẹ nhàng trong ánh nắng bình minh tiến tới. Tà áo dài trắng hơn tuyết phất phơ như đang hướng lấy từng tia nắng sớm. Mấy con yêu thú nhìn thấy Giang tuyết đi tới liền hốt hoảng cục đuôi quay đầu tháo chạy về sâu trong núi. Giang nam ngẩn ngơ toàn thân hắn lúc này đầy máu, đứng chôn chân một chỗ lúc lâu hắn mới hồi thần ta sống sót rồi sao? Ta sống rồi hắn vật ra đất, nằm trên vũng máu thở hổn hển, cơ bắp toàn thân căng cứng, vừa nhức, vừa đau, cảm giác tê liệt, đau buốt từ các vết thương lớn nhỏ trên người truyền đến khiến hắn giống như đang bị thiêu cháy, nóng rát khắp toàn thân, bây giờ hắn không còn sức để nâng dù chỉ một ngón tay, đã bắt đầu, gian tuyết lặng im không một tiếng động đi tới. hai trên đi trên vũng máu mà không hề dính lấy một vết đỏ nào. lạnh nhạt nói ngươi chiến đấu suốt một đêm. bây giờ đã là cực hạn cả về tinh thần, thể xác lẫn chân khí. hiện tại chính là thời điểm quan trọng nhất. chỉ cần ngươi có thể kiên trì tiếp tục tu luyện. Thành quả thu được nhất định lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Tỷ à, cả đêm ta đã không được ngủ rồi, Ngày mai tu luyện cũng được mà gian Nam mệt mỏi, Hữu khí vô lực nói. Giang Tuyết hơi nhíu mày mô Phật, Mới có đau đớn tí xíu mà ngươi liền quên mất mục đích tu luyện võ đạo của mình rồi sao? Cứ như vậy thì đừng nói tìm thiên thần báo thù. Sau này chỉ cần thêm ít khó khăn thì ngươi nhất định lấy đó làm lý do để lười biến Cuối cùng rồi cũng sẽ cười xòa cho qua Nếu ngươi bây giờ dùng uẩn thần đen Hiệu quả hẳn là hơn 10 ngày khổ tu Trong lòng gian nam giật thóp Hắn im lặng một lát rồi gắn gượng đứng dậy Cố kiềm chế cơn đau đớn Tên liệt rít gào từ thân thể Lấy ra một viên ủ ẩn thần đang nuốt vào. Sau đó điều khiển chân khí thôi động ma ngục huyền thai kinh. Tai. Mắt. Mũi. Miệng. Cơ thể hóa thành một cánh cửa lớn phong bế toàn bộ tám ngàn lỗ chân lông. Đồng thời hấp thụ nguyên khi thái dương từ mặt trời. Trong mắt Giang Tuyết hiện lên nét khen thưởng. Nàng lặng yên nhìn hắn tu luyện. Ánh sáng chói chang vẽ lên trên thân hai người những vầm sáng rực rỡ. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Nguyên khí Thái Dương ngày càng đậm đặc. Giang Nam lúc này vẫn còn đang tu luyện. Mãi cho tới lúc mặt trời lên cao. Tới giờ tỷ ban trưa. Nguyên khí thái dương đậm đặc tới mức hắn không thể thừa nhận được nữa. hắn mời dừng lại. Giang tuyết tỉ tỉ nói hoàn toàn chính xác. Sau khi thân thể, Tinh thần, Chân khí đạt tới cực hạn. Nếu tiếp tục tu luyện sẽ rất dễ dàng đột phá. Tu vị tăng mạnh. Giang nam cảm nhận rõ ràng. Sau khi bị giang tuyết hấp thụ bốn phần dương khí thì bản thân hắn cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Trong cơ thể ngược lại tràn trề sức mạnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng nếu tiếp tục như thế này. Có lẽ không cần tới 9 ngày. Tối đa chỉ cần 4 ngày mình liền có thể đột phá. Tiến vào cảnh giới luyện màng. Một đêm ác chiến cộng với việc tu luyện lúc sáng sớm khiến hắn tiến bộ cực kỳ kinh người. Tương đương với hơn 10 ngày khổ tu lúc bình thường. Xương cốt toàn thân sau một trận chiến càng thêm dẻo dai, cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi hắn tu luyện long hổ tượng lực quyết thể chất đã hơn sang người thường. Sau đó lại còn dùng dưỡng thân đen khu trừ tạp chất cùng những tai hoạn ngầm trong cơ thể ra khiến cho thân thể của hắn có thể so sánh với những tên đệ tử thế gia khác trong phủ tề vương. Mà tới giây phút này, Cường độ thân thể của hắn lại tăng lên. Trong cơ thể giống như tiềm ẩn sức mạnh to lớn của thần Long. Cự tượng Trải qua một đêm chiến đấu, chân khí của hắn càng thêm tinh thuần, cứng cỏi so với trước đây, thậm chí ngay cả tinh thần của hắn cũng khôi phục tới trạng thái tốt nhất, rất thoải mái. phấn chấn, giống như vừa được ngủ say bốn năm canh giờ vây, dược lực của uẩn thần đang đã bị hắn hấp thụ triệt để tăng lên tinh khí thần của bản thân, nếu như tu vị của hắn càng thêm thâm sâu, Tinh thần càng thêm minh mẫn. Mỗi ngày không cần ngủ. Chỉ cần nhập định một lát liền tương đương một giấc ngủ say. Thậm chí hiệu quả còn cao hơn. Ồ, chốn sơn cùng thủy tận này còn có thể nuôi dưỡng ra linh vật như thế này sao? Nhất định có điều bất thường. Tự xuyên, ngươi đi theo ta có lẽ đây là một cơ may lớn đối với ngươi. Sắc mặt Giang Nguyệt tự dưng biến đổi Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vui mừng vận may Lần này còn tuyệt vời hơn nhiều so với mấy thứ như dưỡng thần đen Còn tốt hơn dưỡng thần đen nhiều sao Con mắt Giang Nam sáng ngời tim đập thình thịch cười nói tỉ tỉ Ngươi phát hiện ra Tiên Thảo, Linh Căng gì đó sao Tiên Thảo Linh Căng Giang Tuyết lắc đầu bật cười nàng bước thẳng về phía trước nói thế gian này đúng là có tiên thảo linh căn tuy nhiên ở chốn thâm sơn cùng cốc như núi lạc hà này thì không có linh khí ở đây quá mỏng không có cách nào nuôi dưỡng được linh dược như vậy vận may mà ta nói tí nữa ngươi thấy sẽ biết trong lòng gian nam cực kỳ tò mò vội vàng cất bước đuổi theo nàng Sắc mặt Giang Tuyết hơi ngưng trọng, đột nhiên nói nhỏ tử xuyên, phía trước hơi nguy hiểm. Tốt nhất ngươi nên che giấu dương khí toàn thân nếu không sẽ bị yêu thú phát giác. Dùng ma ngục huyền thai kinh rất dễ dàng làm được điều này. Giang Nam suy tư một lát, lập tức tỉnh ngộ. Hắn liền vận chuyển ma ngục huyền thai kinh. Lấy thân thể như lao ngục Phong bế toàn bộ tai, mắt, mũi, lưỡi, Tì, ý chí bản thân, khiến cho dương khí toàn thân bị giam cầm lại, không hề thoát ra ngoài. Sau đó thầm nghĩ nếu như mình sớm nghĩ tới điều này thì làm sao bị bọn yêu thú xem như một ngọn lửa di động nữa. Dù sao thì mình cũng đang tập luyện để nâng cao kỹ năng chiến đấu. Kỹ sao bản thân. Nếu cứ khóa hết dương khí như vậy thì làm sao có thể hấp dẫn bọn yêu thú mò đến để tập luyện chứ. Hai người yên lặng đi về phía trước. Không lâu sau liền tới phía dưới một vách núi. Chỉ thấy một ngọn thác hùng vĩ tự như một dải ngân hà đang rủ xuống. Phía dưới là một cái đầm nước rộng khoảng 10 trượng, Tiếng nước đổ vang lên ầm ầm. Cảnh vật nơi đây non xanh nước biếc, Cây cối xanh tươi ngập một màu. Giang nam đứa mắt liếc dọc liếc ngang trong lòng kinh ngạc nói kỳ lạ quá kỳ lạ. Từ lúc đi tới. Hắn có thể quan sát thấy có chim bay. Cá nhảy. Nghe được tiếng hót. Ấy vậy mà khi tới đây, mặc dù phong cảnh rất tươi đẹp nhưng không có tới một con chim, thậm chí là mấy con thú hoang cũng không thấy tâm tức. Hơn nữa, cái đầm nước trước mặt không lớn, Ấy vậy mà cho dù thác nước trút xuống như thế nào thì nước trong hồ cũng không dâng lên. Rất kỳ lạ, tỷ. Hắn đang muốn hỏi chuyện thì Giang Tuyết đã dựng một ngọn tay lên ý bảo yên lặng. Hai người nắp sau một tảng đá lớn ở đằng xa. Sau một lúc lâu, Chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. Bầu trời lúc này đột nhiên sáng ngời giống như từ trong đầm có một mặt trời nhỏ đang nhô lên vậy. Một cổ hung uy không thể diễn tả từ trong đầm nước tỏa ra khắp nơi ép cho lồng ngực gian nam thắt lại. cơ hồ không thể hít thở. hắn hít mắt lại. chỉ thấy vầng mặt trời nhỏ bay ra từ trong nước trông giống như một viên minh châu màu vàng cỡ trứng gà. nó bồng bình trong không trung. nhô cao hạ thấp không hề cố định. hạt minh châu kích thước như quả trứng gà kia ẩn chứa năng lượng khó có thể hình dung ra được. Nó tỏ ra thứ ánh sáng mạnh liệt tới mức người khác khó có thể nhìn thẳng tới. Đây là gì vậy? Vừa nghĩ tới đây thì luồng hung uy kia bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Mặt nước trên mặt đầm tách ra. Một con quái vật khổng lồ theo đó tiến ra ngoài. Con quái vật khổng lồ này to như một quả đồi nhỏ. Có hình dạng tam giác. Thân dài hơn trăm trượng. Toàn thân che kín lớp vảy màu xám. Phía sau đầu nhô ra những đoạn xương liên tiếp sắp xếp giống như một chí quạt chạy thẳng tới tận đuôi. Giang Nam cực kỳ sợ hãi. Con quái vật này có thân hình vừa giống rồng. Vừa giống rắn. Vừa trắng nõn. Vừa thon dài. Là rồng mà không phải rồng. Là rắn mà chẳng phải rắn. Bốn chiếc móng vuốt thon dài. Cái đuôi giống như một chiếc quạt hương bồ quạt làm bằng lá cây hương bồ. Nó há miệng nuốt lấy viên minh châu tỏa sáng kia vào bụng. Thân hình theo đó mà ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một vị nam tử cao gầy. Thân hình lóm lên một cái liền từ đầm nước bay thẳng lên trời. Biến mất không còn dấu vết Rồng Ở trong cái đầm nước này vậy mà có một con rồng gian nam đợi cho vị nam tử cao gầy đi rời đi Cảm thấy sợ hãi không thôi Toàn thân rét lạnh Mồ hôi đầm đìa Nói thất thanh Đó không phải là rồng Chỉ là một thùng luồng mới tiến hóa mà thôi Tu vị tương đương với tu sĩ thần luôn lục đạo Giang tuyết đi ra từ phía sau tảng đá, tiến thẳng tới bên bờ đầm nước, đôi mắt dễ thương chớp chớp, cười nói tại nơi khô khan này có thể tu thành thần luân lục đạo đã là rất khó. Ở kiến vũ quốc này có thể được xem như không có đối thủ. Tự xuyên ở dưới cái đầm nước này chắc chắn có bảo bối nếu không không thể nuôi dưỡng ra một con thùn luồn như thế được. Vận may của ngươi tới rồi. Giang Nam ngạc nhiên, nói thất thanh tỉ, ngươi nói chúng ta thừa cơ cướp lấy tài sản của con thùn luồn kia ư. Không phải chúng ta, chỉ mình ngươi. Giang Tuyết cười khanh khách, nói tử xuyên, sợ rồi chứ gì. Giang Nam cắn răng. Trong lòng không khỏi nảy ra vài suy nghĩ ác độc. Hắn tung người nhảy vào trong thủy đàm tìm phố quý trong nguy hiểm. Đừng nói chỉ là một con thùn luồn. Cho dù mấy con rồng kẹp xỉn ở đây thì anh cũng phải ép cho ra vài lít máu. Hắn nhảy xuống hồ nước. Cảm thấy nước trong hồ không mát mà rất dễ chịu. Không nóng. Không lạnh. Nếu là mùa đông thì nước ở đây giống như suối nước nóng. Thật là kỳ quái. Bởi vì đầm nước này không phải là mặt nước ngầm mà là do thác nước ở trên chảy xuống tạo thành. Đáng lẽ ra phải lạnh lẽo thấu xương mới đúng. Chẳng lẽ vì nơi đây có một con thùn luồn cư ngụ mới sinh ra nhiệt độ như thế này. Giang Nam vừa nghĩ tới đây liền hít vào một hơi dài, sau đó lặn sâu vào trong đầm tiến thẳng về phía đấy. Nội tức hắn rất mạnh hít sâu một hơi tương đương với người thường hít thở nửa canh giờ Bởi thế trong thời gian ngắn hắn cũng chưa cần phải hô hấp gì Cái đầm nước này rộng khoảng 10 trượng Nhìn qua tuy không lớn nhưng lại rất đáng sợ Giang Nam lặn xuống mấy trượng nhưng vẫn không thấy đấy Chỉ cảm thấy nước xung quanh càng lúc càng nóng Gần như sôi lên nhưng cuối cùng lại không sôi Nếu như là kẻ khác chỉ sợ lúc này đã bị đun thành một đống thịt chính Giang Nam tu luyện ma ngục huyền thai kinh Dùng bản thân làm nhà lao đúc lại da thịt Gân cốt Thân thể có thể chịu đựng được nóng Lạnh Tuy không đến mức bị đun sôi nhưng cũng có cảm giác bất lực Hắn tiếp tục lặn xuống thêm ba trượng. Ánh sáng dần dần biến mất nên rất khó có thể nhìn thấy quan cảnh xung quanh. Nhiệt độ cũng càng thêm nóng. Giống như máu cũng sớm bị bút hơi lên. Chân khí của hắn cũng có cảm giác như sắp bay đi đâu hết. Lấy thân thể làm gốc tự mình thủ hộ. Hắn quát lên một tiếng vận chuyển mang ngục huyền thai kinh phong bế toàn bộ tai, mắt, mũi, lưỡi, ý chí vào lao ngục cố gắng không để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, kháng cự mạnh mẽ với cái nóng đen xâm lấn mãnh liệt, từ đó mới kiên trì tiếp tục lặn xuống dưới. Hắn đối mặt lúc này không phải là nhiệt độ càng lúc càng cao, Mà còn là ác lực nước càng lúc càng mạnh. Giang Nam cắn chọc răng. Tiếp tục đi tới. Chẳng biết lặn xuống đã bao lâu. Chỉ thấy không gian bên dưới đầm nước đột nhiên mở rộng. Khung cảnh đột nhiên sáng sủa. Ánh sáng dịu dàng. Tư đẹp đột ngột hiện ra trong mắt chiếu rọi tòa Long cung giống như trong truyền thuyết dưới đáy nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Chương 15 thần hỏa đâu suốt Giang Nam ngẩn ngơ Đáy đầm này giống như một thế giới khác vậy Trên bức tường đá dưới thủy đàm đặt một viên dạ minh châu to cỡ nắm tay Ánh sáng phát ra chiếu rọi toàn bộ không gian nơi đây Mức độ xa xỉ và hoa lệ hơn không biết bao nhiêu lần so với tên cự phú phủ tề vương. Ai có thể tưởng tượng được trong cái đầm nước nho nhỏ này tồn tại một cái lông cung. Trong lòng gian nam không thể tin vào cảnh này. Không biết con dao lông màu xám kia kiếm đâu ra nhiều của cải như vậy để kiến tạo nên cái lông cung nhỏ này. Giang Tuyết tỉ tỉ từng nói Lạc Hà Sơn là vùng đất hoang càng cỗi không có cách nào có thể bồi dưỡng ra được linh vật như giao long. Khẳng định phải có chỗ cổ quái. Nhất định trong tòa Long cung này có thứ gì đó đặc biệt có thể cung cấp cực nhiều năng lượng cho con giao long được để nó có thể tu luyện. Giang Nam tăng tốc độ ra sức tìm kiếm ở bên trong Long cung. Còn Giang Tuyết tìm kiếm ở miệng Thủy Đàm. Cái tòa long cung này diện tích chỉ cỡ một mẫu nhỏ nhưng được con dao lông cải tạo thành một cái tổ rồng. Thậm chí dao lông còn tạo ra cả một cái phòng ngủ. Tuy nhiên Giang Nam sau khi tìm kiếm một phòng vẫn không tìm được kỳ vật gì. Dạ Minh Châu Lưu lì ở đây đều là những bảo vật có giá trị xa xỉ nhưng cũng chỉ là thứ của người trần tuột. Không có chỗ nào kỳ diệu cả. Thứ có thể làm cho giao long tu luyện đến mức như thế thì nhất định không phải là vật tầm thường. Giang Nam nhắm hai mắt lại. Đè nén tất cả những ham muốn trong lòng xuống. Một lúc lâu sau khi tâm tình đã bình tĩnh lại mới mở to hai mắt bắt đầu tìm kiếm tòa long cung này một lần nữa. Những nơi kỳ lạ cùng những chỗ lúc trước hắn không lưu ý đều được hắn tìm kỹ lại. Ô! Con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Nhìn chầm chầm vào dòng nước đang chảy. Vừa nhận ra điều này hắn liền cảm nhận cẩn thận. Dòng nước bên trong tòa Long cung này giống như đều cùng chảy về một hướng. Mà phương hướng nước dồn về chính là chỗ mà con giao long kia chọn làm nơi nghỉ ngơi, tổ rồng. Những dòng nước này giống như bị thứ gì đó hút sạch, nhất định có điều cổ quái. Giang Nam bơi về phía trước, cảm nhận dòng chảy của nước. Sau một hồi lâu sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Trước mặt hắn là một đá hoa lửa. Ở trung tâm lông sào phía trước mặt hắn. Lơ lửng một ngọn lửa hình đá hoa. Nó giống như một cây đèn cầy đang cháy nhưng lại không có ngọn nến. Ngọn lửa vẫn cháy ở trong nước. tản mát ra những ánh lửa u ám. Cái ngọn lửa hình đá hoa này không bị nước xung quanh dập tắt. Cũng không bị tắt vì hết năng lượng. Nó tạo cho người ta một cảm giác rất hữu dị. So với viên dạ minh châu kia thì ánh sáng mà ngọn đóa hoa lửa tỏa ra không đáng kể chút nào. Bởi vậy nên lúc trước hắn mới không phát hiện ra được chỗ khác biệt. Ngọn lửa hình đóa hoa này có tới 7 tầm. Tầm trung tâm màu đen. Tầm ngoài cùng là màu tím. Tiếp theo là màu xanh. Sau đó là màu trắng, hồng, hoàng vàng kim sáu màu. Cả đó hoa lửa trôi nổi, mờ mờ ảo ảo trong làng nước. Kỳ lạ là nước ở xung quanh khi đến gần nó liền lập tức bút hơi. Ngay cả hơi nước đều không có để lại. Giống như bị đốt tới mức không còn cho bụi. Trở thành hư vô. Khó trách thủy đàm này lại nhỏ thế và chẳng bao giờ thấy đầy nước. Nguyên nhân là do đá hoa này đốt cháy hết nước ở bên trong. Trong nội tâm gian nam cảm thấy khiếp sợ, mọi người đều biết, ở nơi độ ẩm cao. Nước sẽ biến thành dạng hơi, hơi nước bay lên gặp lạnh thì lại biến thành nước tuần hoàn liên tục, không hề biến mất. Nhưng cái cảnh tượng ở trước mắt hắn lại khác hoàn toàn với những gì hắn học được. Nước ở đây bị nung nóng một cách triệt để. Biến mất hoàn toàn. Có thể thấy được trung tâm đá hoa lửa này nhiệt độ chỉ sợ cao đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Đưa tay lại gần tầm ngoài cùng của ngọn lửa thì thấy tầm này nhiệt độ cũng không cao. Chỉ ngang với nhiệt độ của ngọn lửa bình thường. Hơi nóng một tí mà thôi. Cổ quái cuối cùng là loại lửa gì đây? Giang Nam đem ngọn lửa hình hoa này nắm trong lòng bàn tay. Chỉ thấy đó hoa lửa trong lòng bàn tay hắn nhảy nhót chuyển động. Rất xinh đẹp và đầy mê hoặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đó hoa lửa bảo vệ trong lòng bàn tay rồi hướng phía mặt nước vơ đi. Thần hỏa đâu suốt. Nhìn thấy đó hoa lửa trên tay giang nam. Giang tuyết không khỏi lắp bắp kinh hải. Nhưng lập tức cười nói khó trách tại sao nơi càng cổ như thế này lại có thể sinh ra loại dị thú như dao long. Nguyên lai là do có loại bảo vật như thần hỏa đâu suốt. Cái con dao lông màu xám kia nhất định là có được trong lúc vô tình. Được thần hỏa tẩm bổ mới có thể từ xà hóa thành dao. Mà con dao lông kia có lẽ sẽ trở về rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Tỷ để hai người lúc này rời khỏi phiến Sơn Cúc, hướng về phía mặt trời vội vã rời đi. Tỷ tỷ, thần hỏa đâu suốt rất quý hiếm sao? Chạy ra khoảng trăm dặm lúc này Giang Nam rốt cục nhịn không được liền hỏi. Có quý hay không thì phải xem người có nó là ai. Nếu như là lúc ta ở thời kỳ đỉnh phong thì loại thần họa đối với ta chỉ là vật bình thường. Không đáng nhắc tới. Tuy nhiên đối với người mà nói thì đó lại là một bảo bối vô cùng trân quý. Giang Tuyết dừng bước. Ánh mắt nàng chết chết nhìn Giang Nam. Cười nói đóa hoa này là một đóa thần hỏa. Hoàn toàn có thể xem nó là thứ bảo vật quý giá nhất của kiến vũ quốc. Tự xuyên đệ đệ, đóa thần hỏa này có tác dụng rất lớn đối với ngươi, có thể vì ngươi mà cải tạo căn cơ tu đạo. Cái con hôi dao kia mặc dù biết thần hỏa là bảo vật nhưng lại không biết phương pháp sử dụng nó. Nếu chỉ dùng nó để tu luyện thì chưa phát huy được đến một phần trăm khả năng thần diệu của nó. Nghe đến đó tim gian nam đập thình thịt. Đối với hắn mà nói. Con giao lông kia giống như những kẻ chỉ tồn tại trong thần thoại. Truyền thuyết. Ấy vậy mà kẻ đó chỉ mới dùng tới một phần trăm khả năng của thần hỏa. Nếu như mình có thể đem thần hỏa phát huy hoàn toàn thì chẳng phải tương lai thành tựu sẽ càng lớn hơn rất nhiều ư? Ở bên trong thần hỏa đâu suốt có chứa một lượng nguyên lực khổng lồ. Những nguồn nguyên lực này cũng cực kỳ bá đạo. Rất nhiều người biết được sự lợi hại của thần hỏa nhưng lại có rất ít kẻ biết rõ loại thần hỏa này chính là chí bảo luyện thể. Cực kỳ lợi hại. Giang tuyết nhẹ nhàng nâng thần hỏa đau suốt lên. Đột nhiên nàng bấm tay gãy nhẹ một cái khiến thần hỏa kêu lên một tiếng rồi bay về phía mi tâm của Giang Nam. Trong lòng của Giang Nam hoảng hốt thần hỏa đau suốt chui vào mi tâm khiến hắn cảm giác giống như bị phỏng vậy. Ngay cả nước cũng bị thần hỏa đốt cháy thành hư vô. Giang Nam không thể tưởng tượng ra được khi chui vào trong thân thể mình thì nó sẽ tạo ra những vết thương như thế nào. Ngươi cứ yên tâm. Thần hỏa đau suốt không gây bất kỳ tổn hại cho thân thể của ngươi. Với loại thần hỏa này, độ nóng mỗi tầm sẽ dần tăng lên. Tầm thứ nhất vẫn chưa thể làm ngươi bị bỏng được. Thần hỏa đau suốt có thể dùng để luyện thể. Luyện khí Luyện thần Cái con hôi dao kia không biết nhìn hàng nên mới lấy nó để vào bên trong sào huyệt của mình Phương pháp để sử dụng thần hỏa là đặt nó ở bên trong mi tâm Giang tuyết cười cười nói tử xuyên Bây giờ ngươi thử dùng chân khí liên lạc với thần hỏa liền có thể phát hiện hiệu quả thần kỳ của nó Giang nam nhẹ nhàng thở ra một hơi Mi tâm của hắn tuy rằng hơi nóng nhưng thần hỏa đau suốt cũng không đem tất cả nước trong người hắn đốt hết. Từ đó có thể thấy lời của Giang Tuyết hoàn toàn đáng tin. Để nó ẩn bên trong cơ thể cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn đang muốn thử dùng chân khí để thúc giục thần hỏa đau suốt thì Giang Tuyết đột nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng nói tuy nhiên ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để chân khí chạm vào tầm thứ hai của thần hỏa nếu không ngươi sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cao gấp 10 lần. Thân thể của ngươi sẽ bị đốt thành cho trong chết mắt. Giang Nam lại càng thêm hoảng sợ. Trợn mắt nhìn về phía nàng tỉa. Ngươi còn có gì cần nhắc nhở ta nữa không nói hết luôn đi. Miễn cho lúc ta chết vẫn không biết là tại sao. Giang tuyết cũng không có ý trêu chọc gì hắn, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười nói có lẽ không còn. Tự xuyên ngư nhanh vận hành thử xem. Giang nam bán tính bán nghi. Hắn cẩn thận từng chút một điều khiển một đám chân khí nhẹ nhàng tiến tới gần thần hỏa đau suốt ở mi tâm. Chân khí của hắn vừa mới va chạm với đóa hoa lửa thì bên tai hắn đột nhiên truyền đến một. Tiếng nổ vang. Một luồng nhiệt cực lớn từ bên trong thần hỏa lập tức bạo phát ra bên ngoài, giống như nước lũ chảy dọc khắp thân thể, từ mi tâm xông thẳng xuống lòng bàn chân. Giang Nam rên lên một tiếng. Hắn cảm thấy cơ thể mình giống như có thêm một cái lò lửa bên trong. Lửa cháy bừng bừng, cuồn cuộn như muốn thiêu đốt Nung khô toàn bộ thân thể, tinh thần, da thịt, gân cốt, huyết nhục của hắn, thậm chí đến chân khí của hắn cũng muốn bị đốt cho khô héo. Da của hắn lúc này đỏ rực như một con tôm bị nướng chín. Tuy nhiên điều hữu dị là luồng sóng nhiệt này chỉ chạy qua chạy lại trong cơ thể hắn, không có một tia nào thoát ra bên ngoài. Da của hắn nhìn qua có vẻ đỏ rực nhưng thực chất chỉ ấm hơn lúc đầu một chút mà thôi. Thần hỏa đau suốt đêm thân thể của hắn gột rửa thêm một lần. Cơn sóng nhiệt này sau một lúc lâu mới dần tan đi. Lúc này Giang Nam thở hổn hển. Mở miệng chửi thề vài câu. bụng hắn cảm thấy miệng khô khốc giống như cơ thể bị mất nước trầm trọng vậy. Tử xuyên. Ngươi lúc này có thể dung tầm thứ nhất của thần hỏa để luyện thể Đời cho ngươi tiến vào cảnh giới luyện khí Tu thành nội cương mới có thể thử thúc dụng tầm hai của thần hỏa Thần hỏa đau suốt sẽ đem cơ thể ngươi biến thành một cái thần lô Dùng thần hỏa để rèn luyện thân thể ngươi Phát triển cốt cách cùng với tinh Khí Thần ngoài thần hỏa đâu suốt còn có một thứ thần thủy tên là hoàng tuyền cũng rất kỳ diệu chứa đựng thủy nguyên lực tinh thuần nhất thần hỏa có tác dụng nung khô tinh luyện còn thần thủy hoàng tuyền lại bao bọc làm mát cơ thể hai thứ này hợp lại cùng một chỗ sẽ dẫn đến âm dương giao hòa tạo nên hiệu quả rèn luyện thân thể một cách tốt nhất Gian tuyết thở dài nói tuy nhiên Vùng đất khô cằn như kiến vũ quốc này chỉ sợ là không có được loại bảo vật như thần thủy hoàng tuyền Sau khi hai tỷ đệ rời đi không bao lâu Một bóng đen mờ ảo từ trên trời bay xuống Một nam tử gầy gò xuất hiện đứng lơ lửng bên trên thủy đàm Thân hình hắn rung nhẹ một cái rồi hóa thành nguyên hình Chìm dần vào trong đầm nước. Tuy nhiên chỉ một lúc sau. Bên dưới đầm nước truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thủy đàm gần như nổ tung. Nước bắn khắp nơi. Một con dao lông dài hơn trăm trượng bay thẳng lên trời. Giận dữ gầm thét liên tục. Ai? Đến cột cùng là kẻ nào thừa lúc ta đi vắng trộm đi bảo bối của ta trong núi rừng dấy lên từng trận cuồng phong gào thét một cột nước lớn vắng thẳng lên bầu trời hóa thành mưa rơi xuống tí tát nhưng khi được nửa đường thì lập tức bị lửa giận xung quanh thân giao long đốt cho bút hơi toàn bộ không gian xung quanh lúc này tràn ngập hơi nước con dao long này đại khai sát dưới một trận đem từng mảng cây cối trong rừng sang phẳng đất đá vừa bộn khắp nơi trải qua một lúc lâu cơn tức giận của hắn mới dần lắng xuống hắn biến trở lại thành nam tử gầy gò vẻ mặt vô cùng âm trầm tự nhủ người bình thường căn bản không thể vào được thủy đàm của ta càng không có cách nào có thể lấy đi bảo bối của ta đó thần hỏa kia ngay cả ta cũng không dám đụng vào Như vậy chỉ có thể là người đồng đạo trong giới gây nên mà thôi Biết rõ dưới thủy đàm của ta có bảo bối Chỉ có rải rác mấy người Thanh lan yêu vương ở Đại Mang Sơn Thiên tinh chu vương ở Cổ Mạc cùng cưu yêu vương ở Tiểu Lãng Hạc Cốt Lúc này sát cơ trong mắt hắn bắn ra bốn phiếu Đầu lưỡi duỗi ra dài đến hai ba xích khẽ liếm liếm bờ môi Lộ ra cái miệng đỏ lòm với những cái răng nhọn như đinh. Hắn nhe răng cười nói trộm đi bảo bối của ta. Chỉ có thể là một trong số bọn hắn. Bất kể là ai, dám cả gan trộm đi bảo vật của ta, ta liền giết hết cả nhà hắn. Hô! Hắn bay lên trời, hóa thành một vệt sám biến mất ở phía chân trời. Xa xa! gian nam chứng kiến hơi nước bốc lên ở lạc hà sơn thì không khỏi rùng mình một cái. thực lực đầu giao long này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những đầu chó hoang. sói hoang hắn gặp lúc chạy nạn. còn độ hiếu chiến thì không cần phải bàn cãi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irz chương mười sáu thần hỏa luyện cốt Thực lực của Giang Nam ngày hôm nay đối phó với loại yêu thú bình thường thì còn có thể. Nhưng gặp phải con tinh quái ranh ma hữu quyệt thì chính là tự tìm đường chết. Đó chính là những con yêu quái tu luyện thành tinh. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhất cấp yêu tinh thực lực có thể so thể so sánh với cường giả võ đạo cảnh giới thần luôn. Mà con giao lông kia so với những yêu tin bình thường thì không biết hung hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy được thực lực của nó mạnh mẽ cỡ nào. Giang Nam ở trước mặt nó đừng nói là động thủ chỉ sợ nó chỉ cần thở một cái thôi thì cũng đủ giết chết hắn rồi. Chúng ta chỉ cần rời đi chậm một chút thì có lẽ đã bị con giao lông này bắt sống ngay tại trận. Đến lúc đó khẳng định là chết không có chỗ chôn. Trong lòng gian nam lúc này không khỏi hoảng sợ thầm cảm thấy thật may mắn. Đáng tiếc đi quá vội vàng nên quên lấy vài viên dạ Minh Châu. Chỉ trong chết mắt hắn đã ném sạch sợ hãi ra khỏi đầu. Thầm suy nghĩ nếu hốt được dù chỉ một viên dạ minh châu thì mình tuy không thể oai phong trở thành một đại phú hào trong thiên hạ thì bét ra cũng có thể trở thành lão đại một phương rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cứ an phận thủ thường thì... Cả đời này chả thể nào mà thoát khỏi được cái nghèo. Rốt cuộc cũng tiến vào luyện cốt đỉnh phong rồi. Hai ngày sau... Ở bên bờ sông Giang Nam đắm chìm mình trong ánh sáng mặt trời Tóc tai tán loạn Ma ngục huyền thai kinh hấp thu dương khí dồi dào bên trong ánh mặt trời Rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn khiến chân khí ở bên trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo Chuyển động khắp nơi rèn luyện da thịt cùng gân cốt Rõ ràng nhất là xương cốt của hắn trải qua sự cải tạo của chân khí Phát ra tiếng ông ông như những thanh thép đang rung động. Đây là dấu hiệu của luyện cốt đại thành. Hai ngày. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủm. Mình liền đạt tới cảnh giới luyện cốt đại thành. Còn sớm hơn đến năm ngày so với kết quả dự đoán. Ma ngục huyền thai kinh cùng thần hỏa đâu suốt thật không tầm thường. Tâm tình của Giang Nam bỗng kích động. Ở bên cạnh hắn cách chỗ hắn không xa chất đầy thi thể của các loại yêu thú. Trong rừng núi giờ đây là một đống vừa bộn. Khắp nơi đều có cây cối bị gãy đổ. Đó là kết quả lần chiến đầu thứ ba của Giang Nam. Hắn gần như đấm đá cả đêm không ngừng nghỉ. Toàn bộ tinh khí thần của hắn đều trong trạng thái tập trung cao độ. Tu vi cũng vì vậy mà tiến triển rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tu luyện tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong. Dưới sự trùng kích và cải tạo của chân khí, cốt cách của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Trầm trọng giống như được đúc đồng. Xương cốt trở nên dẻo dai có thể chịu được sự tấn công cùng áp lực khổng lồ của chân khí khi tiến hành giải khai màn xương. Thân thể của hắn lúc này đã có thể so sánh với mấy tên đệ tử tề gia kia. Bọn chúng phục dụng máu thịt cùng linh đen của yêu thú để tăng cường thân thể thì hắn cũng phục dụng giống như vậy. Nhưng đệ tử tề gia không có loại thần vật như thần hỏa đâu suốt để rèn đúc thân thể. Chân khí cùng với ý niệm thần niệm mấy ngày hôm nay hắn đã sớm thấu hiểu hết sự huyền diệu của ma ngục huyền thai kinh, nhưng sự kỳ ảo của thần hỏa đâu suốt lại càng khiến cho hắn vui mừng. Đó thần hỏa này nằm ngay tại mi tâm của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại dùng chân khí thúc dục khiến thần hỏa lan tràn khắp toàn thân, nung khô thân thể chiết suốt tinh khí thần. Hơn nữa trải qua sự rèn luyện của ma ngục huyền thai kinh khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng mạnh. Một đường sông thẳng tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong. Giảm bớt cho hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Tuy tiến triển tu vi nhanh như vậy nhưng căn cơ của hắn lại vô cùng kiên cố. Thậm chí so với các đệ tử nội môn của tề vương phủ còn muốn vững chắc hơn. Sự kết hợp giữa thần hỏa Đâu suốt cùng ma ngục huyền thai kinh quả là vô cùng kỳ diệu Tu luyện võ đạo kiểu như hắn đúng là làm ít ăn nhiều Một vốn bốn lời Lực lượng trong cơ thể hắn lúc này thậm chí đã ngang ngửa với sức mạnh của bảy đầu hổ Lực lượng này có thể coi là siêu việt võ giả cùng cảnh giới Cho dù là đệ tử của Tề Vương Phủ cũng không thể so sánh.